t r ư ớ c 144, cực hôn qua lâm lần thứ hai tiến hóa một thời khinh khinh nghi hoặc đôi mắt nhỏ lọ dỉn a mặc ngươi có phải hay không ăn đường miệng như vậy ngọt quý mặc ngôn vậy ngươi muốn nếm thử sao thời khinh khinh nằm sấp đi lên hôn một cái xoạch miệng lắc đầu không ngọt quý mặc ngôn bắt được phải rời khỏi nàng thử lại thử thời khinh khinh né t r a n h nói không cần quý mặc ngôn đem nàng toàn bộ ô m lấy n g ọ t nhi khởi ngươi trốn ta truy trò chơi một lát sau như nguyện bị quý mặc nôn hôn trụ lại tách ra là lúc thời khinh khinh như trước cảm thấy thần kỳ tối h hôm nay sau thiên sẽ không lại sáng lên đã hai tháng không xuất hiện ánh trăng ở đêm nay mười hai giờ sẽ đột nhiên xuất hiện chỉ không lại trước đây bóng vàng nhàn sắc mà là biến thành mị hoặc nhân tâm băng màu lam cùng lúc đó đại tuyết phi phi dương dương tự đắc hạ xuống toàn bộ thế giới hội trở nên ngân trang tố quả lạnh leo vô cùng thời khinh khinh nghĩ đến nguyên t r u n g miêu tả về cực đêm sự tình trong lòng liền cảm thấy lo sợ nhất là biến dị thực vật cùng đ ộ n g vật chúng nó hội so với nhân loại càng thêm thích ứng như vậy sinh tồn hơn nữa cường đại cũng là thực c h u y ệ n dễ dàng cũng chính là theo cực đêm bắt đầu nhân loại địch nhân không lại chính là tăng thi còn có biến dị thực vật cùng biến dị đ ộ n g vật nguyên bản thời khinh khinh hẳn là lo sợ khả cùng quý mặc nôn như vậy ngoạn náo một lát ngược lại chẳng như vậy lo sợ hắn tựa như một viên thuốc an thần bản lúc nào cũng khắc khắc vào an nàng tâm nhường nàng cảm xúc không lại như vậy không chỗ nào dựa vào quý mặc nôn cần ta hỗ trợ sao thời khinh khinh có thể đem sở hữu tinh hạch đều cho ta quý mặc nôn không chút do dự đáp ứng hơn nữa tự thể nghiệm đi tìm mọi người muốn tinh hạch chờ hắn lấy sau khi trở về thời khinh khinh mở to hai mắt các ngươi liền như vậy tin tưởng ta không sợ ta cuốn tinh hạch trốn chạy quý mặc nôn bị lời của nàng c h ọ c cười thời a ở trong này, ngươi muốn c ạ y đi nơi nào t h khinh khinh chừng hắn liếc cái, hắn mắt một cái, tự không ỷ n ư ngươi n nói rất đúng, hắn cùng con ở trong này, nàng còn có thể đi chỗ nào g là có đi rất thể đã chỗ h ở k chút ó c u y ệ n liền gì, g i p a đem đó đều đi. này trùng phân hiện khinh khinh không xuất Thời loại chút do dự chỉ huy quý mặc nôn động thủ kỳ thật dùng dị năng hội nhanh hơn phân ra đến nhưng quý mặc nôn muốn cùng nàng cùng nhau làm việc này yên tĩnh ở chung tràn ngập t ấm áp như vậy tốt lắm việt nam bọn họ bận việc một buổi sáng sẽ trở lại thật sự là bọn họ những người này thực lực so với đại đa số tang thi mạnh hơn cho nên giải quyết đứng lên không có gì khó khăn hơn nữa bọn họ còn nghĩ phụ cận mấy đống lâu tang thi cũng xử lý giữa trưa cơm nước xong thời khinh khinh c h ủ bàn nói đem phụ cận thực vật đều xử lý điệu còn có động vật cũng đều đổi đi như vậy vụn vặt sự tình làm đứng lên muốn hao phí chút tâm tư mặc y ìa na mấy người xem thời k i n h k i n h thái độ l o a n thoáng đoán đến cái gì cũng thử hỏi thời khinh khinh nhưng thời khinh khinh chưa nói thời khinh khinh đã đánh mất cái thần bí mật các ngươi rất nhanh rồi sẽ biết ta vì sao cho các ngươi làm như vậy đừng có gấp rất nhanh rất nhanh như vậy d ô đứa nhỏ thả quỷ dị khuôn mặt thật sự dọa phá hư bọn họ được chứ thời chi hành hiện tại cùng đại gia ở c h u n g tốt lắm cũng không lại giống trước kia như vậy sợ người lạ trở nên sáng sủa đứng lên nhận đại gia đối với điểm này thời khinh khinh vẫn là thực vui mừng nàng hy vọng con trai của nàng có thế giới của bản thân mà không phải luôn luôn nghiêm ngấy ở bên người nàng tuy rằng nàng thực hưởng thụ con ỉ lại nàng cảm giác vừa vận chỗ mà thế qua cho bảo hộ kỳ thật đối đứa nhỏ cũng không tốt nói trực tiếp điểm chính là ở hại đứa nhỏ la xô ưng sẽ kéo ra ngoài trượt đi nhường chính hắn đi bay đi vấp phải chắc trở về sau mới có thể ở ứng đối các loại nguy nan tình trạng khi có thể tự cứu thả sống rất tốt cực hôm qua học blp l u đòi ổ